các anh em nhớ. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục truyện của lão Trần. Và hôm nay thì em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Kỳ Hoa, chương là Hy vọng ngày mai còn nhìn thấy vân mộng chạy. Ở phần trước thì trại vân mộng của Lâm Bắc Thần đã bước đầu được hình thành. Lâm Bắc Thần cũng là vừa coi như là thiết kế bản vẽ, vừa chiêu mộ những người có thể gọi là tiến hành xây dựng cái nền tảng cho viện sơ cấp số ba Trong quá trình này thì có chút xích mích với đám người của Túy Xuân lâu. Và mấy ngàn lần Tuy Sơn Lâu cửa người đến thì đều bị Vân Mộng Trại xử lý và bổ sung Vào cái đoàn quân lao động khổ sai Mấy người ở công các trại thi nạn khác Được thuê đến trong quá trình trở về Đã nhìn thấy 500 kỵ sĩ tinh nhuệ Đến gây phiền phức cho Vân Mộng Trại Nhưng cuối cùng chỉ có một người bị lột sạch đổ Và thả về Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay Để xem là chuyện gì sẽ diễn ra Nếu như ta đoán không lầm 500 kỵ sĩ tinh nhuệ đi gây phiền phức Hình như đều thất bại cả rồi. Cái người chạy trốn này e rằng cũng là cố ý thả ra. Bằng không thì cũng sẽ không bị lột sạch cả giáp trụ và y phục. Chật, vân mộng chạy là có thể kinh khủng như vậy sao? Chuyện này cũng quá khó tin rồi. Lần này thời gian đi đi về về tổng cộng cũng chỉ có một nén hương. Hơn 500 kỳ sĩ tinh nhuệ của triều huy quân cứ như vậy mà bị quét sạch toàn bộ sao? Dương Đại Sơn và những người khác càng nghĩ càng cảm thấy hoang đường. Nhưng ngoài lời giải thích này thì lại không có khả năng nào khác. Đi! Các người mau quay về doanh trại, không thể tiếp tục ở lại đây nữa. Dương Đại Sơn thúc giục một tiếng, mọi người vội vàng lao nhanh về phía doanh trại của mình. Triều Huy Quân bị tổn thất lớn, người vân mộng còn cố ý thả người về báo tin. Đây là một sự khiêu khích lớn cỡ nào. E rằng sau đêm nay, còn có chuyện khủng khiếp hơn xảy ra. Bọn họ chỉ là những con cá tạp nham, không dám bị cuốn vào loại chuyện lớn này, vì vậy nhanh chóng về nhà trước rồi nói. Cả đêm nay, Dương Đại Sơn không thể ngủ ngon giấc. Hắn luôn bị những tiếng động nhỏ đánh thức sau đó mổ hôi nhễ nhại mà ngồi dậy xuyên qua khe hở có túp liều tranh hắn nhìn thấy khung quảnh hoang vu bên ngoài trại những hàng rào gỗ ngay cả chó hoang bình thường cũng không cản nổi trông còn không bằng vân mộng chạy, vừa mới chuyển đến được hai ngày hắn đột nhiên có chút ngưỡng mộ người vân mộng bất kể đêm nay vận mệnh của họ có như thế nào thì ít nhất bọn họ cũng có một trụ cột tinh thần để dẫn dắt cho con đường phía trước ngay cả khi trụ cột tinh thần này trông có vẻ não không được bình thường Hy vọng ngày mai, vẫn có thể nhìn thấy vần mộng chạy. Dương Đại Sơn nhìn thê tử cùng với ba đứa con cuộn mình nằm ngủ say bên cạnh, trên người đắp cỏ khô mà trong mắt lóe lên một chút vẻ giám định. Năm 18 tuổi, nàng là một mỹ nữ nổi tiếng trong tiểu thành, nhưng cuối cùng nàng lại lựa chọn gả cho một tên trầm lặng ít nói như hắn. Mười năm nay, bận trong bận ngoài, hiền lành rộng lượng, chống đỡ gia đình này, còn sinh cho hắn ba nhi tử, hai nam một nữ. Mười năm đồng cam cộng khổ hướng về phía trước, Vinh nhục cộng hưởng Cho dù là trong lúc khó khăn nguy hiểm nhất Trên con đường trốn chạy Cũng là nàng mấy lần liều mạng khích lệ Các con mới để cho gia đình Có thể đến được trở huy thành sống đoàn tụ với nhau Nàng và bọn trẻ Chính là dũng khí và động lực để cho hắn sống tiếp Cho dù như thế nào Cho dù phải trả giá ra làm sao Hắn đều phải bảo vệ bọn họ Cho bọn họ ăn no, Không phải chịu cảnh đói rét Dương Đại Sơn đã quyết định rằng Sáng sớm ngày mai hắn nhất định Phải đến vân mộng trại xem thử Nếu như vân mộng trại không bị diệt bong, hắn vẫn sẽ tiếp tục làm việc ở đó. Trong doanh trại đó có một thứ không thể nói rõ được, thu hút hắn. Ngày hôm sau, có một lớp sương mù dày bao phủ trên mặt đất. Một tiếng khóc thảm thiết đánh thức Dương Đại Sơn từ trong giấc mộng. Hắn đột nhiên bật dậy, phát hiện thê tử và ba đứa con đều đã tỉnh. Vũ Đại bên cạnh đêm qua đã không qua khỏi, thương thế phát tác, cộng thêm thời tiết giá lạnh, đau đớn mà lạnh cóng chết đi. Thế tử từ ngoài cửa bước vào, vẻ mặt ủ rũ nói, vũ thê của vũ đại là chủ nhân của một túp lều tranh khác ở bên cạnh, cũng giống như bọn họ, hai vũ thê dẫn theo ba đứa con nhỏ chạy nạn tới đây. Khác nhau ở chỗ, vũ đại cảnh giới võ sĩ cấp 4, tu vi huyền khí không tồi, cho nên đã ứng tuyển vào phi nghi, phi nghiêu thần thuẫn đội, ở khu vực thành thứ ba. Một tháng có thể có một đồng tiền vàng, đã từng khiến cho người trong doanh trại Ngân Diễm Thành rất là ngưỡng mộ. Đáng tiếc là 10 ngày trước, Vũ Đại bị người ta khiêng về ném ở cổng trại nghe nói trong quá trình chấp hành nhiệm vụ, đánh nhau với người ta mà bị trọng thương. Vốn dĩ là một người cao to, thân thể cường trắng, lúc này đã phải nằm liệt giường không dậy nổi. Để trị thương cho nam nhân, thê tử của Vũ Đại đã tiêu hết số tưởng tiết kiệm được từng chút một trong gia đình, sau đó bị ép trở thành cứu nữ, chịu khổ, chịu nhục, kết quả vẫn không cứu được mạng của nam nhân. Nghe thấy tiếng khóc thê lương thảm thiết của thê tử Vũ Đại, Dương Đại Sơn phiền muộn một hồi, hắn cầm lòng không đậu nảy sinh một loại cảm xúc thỏ tử hổ bi. Đây chính là số mệnh của người dân lưu lạc. Thực ra đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Dương Đại Sơn không có lựa chọn làm việc ở khu vực thành thứ ba. Trong các trại nạn dân lớn, những người đi làm việc ở khu vực thành thứ ba thường xuyên xảy ra hiện tượng chết và bị thương. Đối với những quý nhân cao cao tại thượng kia mà nói, tính mạng của nạn dân dường như không phải là mạng mà là ngọn cỏ ven đường có thể tùy ý nhổ đi, tùy ý sử dụng dương đại sơn thì không sợ chết nhưng hắn sợ chết rồi không thể bảo vệ được vợ con trong này còn có một viên bắc thần dược hoàn dĩnh nhi nàng đun một ít nước sôi hòa tan trộn đều uống cùng với bọn trẻ là có thể chống đỡ lại cơn đói ta và mấy người lão bát sẽ đến vân mộng trại xem thử dặn dò thế tử vài câu dương đại sơn và mấy người lão bát tập hợp thảo luận một chút ôm một tia may mắn từ từ đi về phía vân mộng trại sau thời gian một nén nhang đám người dương đại sơn đã đến nơi cần đến nhìn về phía vân mộng trại không chút tổn thất ở phía xa xa mà bọn họ rơi vào sững sờ cái này không lẽ hơn năm trăm kỵ binh tình nhuệ hôm qua vốn không hề đến tiến công vân mộng trại là do bọn họ đã nghĩ nhiều rồi sao đừng nói là phá cánh cửa gỗ mới được xây dựng của vân môn trại kia ngay cả trong vùng đất hoang vu bên ngoài danh trại về căn bản đều không nhìn thấy một chút dấu vết của chiến tranh người vân mộng doanh trại vẫn ở trong danh trại với rộn ràng niềm vui Một cảnh tượng bận rộn. Mấy người Dương Đại Sơn lẻ mà lẻ mè đến doanh trại báo danh. Dương Đại Sơn, hồ lão bắt. Mấy người các ngươi sao bây giờ mới tới. Nhân viên phụ trách phân phối là một thiếu niên tên là Thôi Minh Quỷ, trắng trèo, thoạt nhìn giống như một quý công tử bước ra từ gia đình quan lại quý tộc. Nhìn thấy đám người Dương Đại Sơn hắn cau mày nói. Các ngươi đến muộn thời gian một tách trả, sau này nhất định phải đúng giờ. Dương Đại Sơn kinh ngạc nói. Quý nhân, ngài còn nhớ tên ta sao? quý công tử tỏ vẻ đương nhiên điều này khó lắm sao tên của tất cả các ngươi ta đều nhớ hết dương đại sơn ngươi lập tức đến công trường số một báo cáo với liêu sư phụ bắc thần dược hoàn của ngươi liêu sư phụ đã nhận thay cứ trực tiếp đi lấy là được hồ lão bát đến bộ học cần nhận một cái liềm sau đó đến nông điền thu hoạch lúa mạch quản ngươi chu lão tứ mấy người các ngươi mỗi người đều được giao cho nhiệm vụ riêng một nhóm người mơ mơ màng màng đi về phía cương vị của mình May mà đã có nửa ngày làm việc vào hôm qua, vì vậy bọn họ cũng biết đường. Dương Đại Sơn đi đến công trường số 1 phát hiện Liêu Sư Phụ và những người khác đã dựa trên sự dặn dò của Lâm Đại Thiếu bắt đầu khai quật công trình dưới lòng đất. Loại công trình dưới đất không phải là mật thất hay địa cung này là rất hiếm thấy. Bản thân bọn họ cũng rất tò mò. Hả? Đại Sơn, ngươi đến rồi à? Trễ vậy? Liêu Vĩnh Trung nhìn thấy là Dương Đại Sơn thì chào hỏi một tiếng, sau đó đưa một viên bắc thần dược hoàn ra nói. Mặc dù Lâm Đại Thiếu thường ngủ đến khi mặt trời lên cao, nhưng ngài ấy ghét nhất là những người không đúng giờ. Sau này không được tái phạm nữa. Ờ, đây là viên thuốc của ngươi. Ăn nhanh đi rồi làm việc. Nhiệm vụ nặng nề, thời gian lại gấp rút. Chúng ta không thể làm cho Lâm Đại Thiếu thất vọng được. Dương Đại Sơn vội vàng nhận lấy viên thuốc không ăn nhiều mà nghiền nát ra ăn một phần ba. Phần còn lại cất vào trong túi, chuẩn bị mang về cho vợ còn thích chữ để dành. liêu Vĩnh Trung nhìn thấy cảnh này, mỉm cười nói, giữ lại cho gia đình sau. Không cần. Chỉ cần ngươi chăm chỉ làm việc, viên thuốc này ngươi tuyệt đối không thiếu. Nhìn dáng vẻ của ngươi thì trong gia đình có rất nhiều người phải không? Nào, cầm đi. Ông ta lại đưa cho Dương Đại Sơn ba viên Bắc Thần Dược Hoàn. Dương Đại Sơn liên tục từ chối nói. Làm như vậy không hay lắm. <cười> không cần phải khách sáo. Liêu Vĩnh Trung cười nói. Ban đầu nguồn cung ứng Bắc Thần Dược Hoàn quả thực có chút không đủ. Chúng ta cũng phải ăn uống tiết kiệm. Nhưng bây giờ cung đã vượt cầu. Trong doanh trại có rất nhiều trẻ nhỏ. Những viên thuốc này làm đường động để ăn. Mỗi ngày ta có thể nhận được 5 viên thuốc cũng rồi rào. Nếu gia đình ngươi có khó khăn, quay về ta vẫn có thể cho ngươi mượn thêm mấy chục viên nữa. Đợi sau khi tiền lương của ngươi được kết toán thì gom trả lại là được. Dương Đại Sơn sững sờ. Một viên thuốc bảo bối như vậy trong vân mộng trại lại có thể cung ứng một lượng không giới hạn sau. Nếu như người của hàng trăm trại nạn dân lớn nhỏ ngoài kia biết được, ước chừng là ngưỡng mộ đến phát điên mất. Viên thuốc này thần kỳ như vậy. Không biết mua ở đâu. Dương Đại Sơn vừa làm việc vừa bình tĩnh hỏi. Liệu Vĩnh Trung thản nhiên nói. Người nghe tên thì biết rồi đó. Là do Lâm Bắc Thần Thiếu Gia nghiên cứu bảo chế ra. Cho nên chúng ta gọi nó là Bắc Thần Dược Hoàn. Về công thức thì chỉ có Đại Dược Sư An Mộ Huy và Lâm Thiếu Gia biết thôi. Dương Đại Sơn còn ngạc nhiên hơn. Tiểu Bạch Kiếm giống như là... Long... À... Giống như là Thần Kinh kia còn là một Dược Sư sau. Hắn suy nghĩ cẩn thận một chút, có lẽ đại dược sư tên An Mộ hi kia mới là người thực sự phát minh ra viên thuốc, nhưng lại tuyên bố với bên ngoài là do Lâm Bắc Thần phát minh ra. Dù sao thì loại chuyện này cũng quá phổ biến ở trên thế giới này rồi. Dương Đại Sơn không dám hỏi quá nhiều mà liều mạng làm việc. Vào buổi trưa, Vân Mộng Trại thậm chí còn sắp xếp thời gian để cho người ta nghỉ ngơi. Lúc này Dương Đại Sơn đột nhiên nhìn thấy ở cổng trại phía xa, xuất hiện một đội ngũ kỳ quái. Thì thấy một nhóm hãn tử mình trần thân trên là trần chuồng cái quần phía dưới cũng cực kỳ phong phanh vác thân cây đã được chặt và nham thạch đã được thu thập bước tới tiến vào trong cổng chạy động tác của ai nấy đều rất nhanh chóng vẻ mặt cường điệu giống như là bị sói đuổi sau đít vậy còn đằng sau đám người xui xẻo này một con quái vật trông giống như một con chuột lớn màu bạc cao khoảng một mét trước ngực đeo một tấm bảng nhỏ trên tay cầm một cây roi da rất dài quất mạnh bá bá đang gào thét hung hãn, quát tháo cái gì đó nghe không rõ. Dưới ánh nắng cuối mùa đông, toàn thân con chuột lớn màu bạc lấp lóe ngân quang kỳ dị, trông thật đáng yêu và dễ thương, khiến người ta nhịn không được muốn lao đến bóp vào khuôn mặt bầu bĩnh của nó. Còn đằng sau con chuột bạc có một con chó mọc cánh đi theo, không, nếu nhìn kỹ thì đó là một con hổ mọc cánh. Con hổ nhỏ này cũng cao một mét tướng mạo trông hung tợn hơn nhiều so với con chuột lớn màu bạc. Hàm răng sữa màu trắng giống như dao găm lóe lên hàn quang ở dưới ánh nắng khi dùng đầu cọ và thân thể con chuột lớn một cách thân mật khi thì gầm lên giận dữ với các hán tử trần chuồng tội nghiệp dọa cho mấy hán tử cởi trần sợ đến mức nhũn cởi chân ra khiến bọn họ càng chăm chỉ làm việc không dám lười biếng một tổ hợp rất kỳ quái nhưng trông có vẻ độc đoán không thể giải thích được đó là cái gì vậy dương đại sơn tò mò hỏi liêu vĩnh trung rất có thiện cảm với thanh niên xứ khác có tay nghề xuất sắc và làm việc chăm chỉ này cho nên kiên nhẫn giới thiệu đó là chiến sủng do lâm đại thiếu nuôi quang tương ngươi đừng coi thường quang tương nó chính là ma thú cấp vương ngay cả tông sư võ đạo cũng có thể nghiền ép con hồ nhỏ bên cạnh là con đỡ đầu của quang tương cũng là huyết mạch của ma thú cấp vương dương đại sơn lại lần nữa xứng sở vương ma thú cấp vương ư hắn lấp bà lấp bắp nói liệu vĩnh trùng tự hào phấn kích gật đầu đúng vậy đều là lâm đại thiếu bồi dưỡng ra lâm đại thiếu quả thực là một vị thần toàn năng Dương Đại Sơn lại hỏi Vậy những hán tử cởi chân kia Bọn họ là... Ồ, oh, ngươi nói cái đám phế vật kìa Liêu Vĩnh Trung khịt mũi một tiếng mà nói Một đám binh sĩ không biết từ đâu đến Không biết sống chết Nửa đêm hôm qua đến tấn công danh trại <cười> Lâm Đại Thiếu và chủ nhiệm sở bọn họ Đều không ra tay Chỉ có hai vị cô nương Thiến Thiến và Thiên Thiên Dẫn theo một trăm quân đảo khoáng Đã bắt toàn bộ bọn họ làm tù binh Lâm Đại Thiếu nhân tử nương tay Không giết bọn họ mà chỉ lột bỏ y phục, bảo bọn họ đi đốn cây rừng và thu thập đá về để chuộc tội. Dương Đại Sơn lại lần nữa choáng váng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi hôm nay, sự chấn động mắn nhận được quả thực còn nhiều hơn so với mấy chục năm cộng lại. Bắc thần Dược Hoàn, ma thú cấp vương, tỳ nữ bạo lực, đội quân khai khoáng. Đám người sống trong vân mộng trại này rốt cuộc là quái vật gì vậy? Hắn đang định nói gì đó thì từ phía xa bên ngoài danh trại đã nghe thấy tiếng vó ngựa âm mầm hai mươi con tuấn mã giống như những mũi tên rời cung sau lưng cuốn theo một chuỗi lốc xoáy bụi bặm lao nhanh về phía vân mộng trại bên này các sĩ quan trên ngựa đều được trang bị giáp trụ sáng rõ khí thế uy nghiêm trong lòng dương đại sơn liền giật mình đó là sĩ quan giáp trụ của triều huy quân có đại nhân vật đến đặc biệt là bóng người cưỡi bạch mã ở đằng trước thân mặc một bộ giáp trụ màu trắng bạc trên mũ giáp một sợi dây tua màu đỏ bay phất phơ trong gió giống như một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội Người này uy vũ cao lớn, anh Tuấn bất phàm. Cách khoảng xa cũng có thể cảm nhận được một cỗ uy áp mạnh mẽ, giống như ngọn núi sụp đổ trước mặt, khiến cho Dơn Đại Sơn cầm lòng không đậu, nảy sinh một cảm giác ngột ngạt khó thở. Đây chắc chắn là đại nhân vật trong đại nhân vật, ít nhất phải là cấp doanh chủ trong tướng quân. Tổ chức quân sự của đế quốc Bắc Hải thì lấy 10 người là một đội, 10 đội là một vệ 10 vệ là một doanh, 10 doanh là một bộ, 10 bộ là một quân. Doanh chủ tướng lĩnh dưới trướng có chiến lược cấp ngàn, một đại nhân vật đỉnh cấp, một đội hơn hai mươi sĩ này khi dục ngựa lao nhanh, khi thứ bộc phát ra quả thực có thể sánh ngang với thiền quân vạn mã. Là công tôn tướng quân tiểu chiến thần công tôn bạch, công tôn tướng quân đến giải cứu chúng ta. Nhưng binh sĩ của triều huy quân bị lột sạch y phục, bắt làm lao động công ích. Từ đằng xa nhìn thấy cảnh cảnh này không khỏi ngạc nhiên, vui sướng vạn phần, bất giác dừng lại thấp giọng hoan hô. Từ khi gia nhập quân đội đến nay, từ khi chiến tranh bùng nổ, trước giờ chỉ có bọn họ ức hiếp người khác. Chưa từng có ai ức hiếp bọn họ. Kết quả là một đêm tập kích, cuộc tàn sát và cướp bóc dã man như trong dự đoán lập tức thảm bại. Đường đường là binh lính của đế quốc lại biến thành tù nhân khuân vác. Chuyện này bảo bọn họ làm sao mà có thể chấp nhận được trước. Nếu như không phải bởi vì sự đánh đập của người vân mộng quá dã man, bọn họ sớm đã bạo động rồi. Bây giờ thì tốt rồi, triều chiến thần công tôn bạch nổi tiếng của Nguy Sơn Bộ đã tới. Các binh sĩ của Nguy Sơn Bộ bị mắt không kìm được nước mắt vì sung sướng, được cứu rồi. Đồng thời lúc này, những người trong Vân Mộng Trại cũng chú ý tới 20 kỵ sĩ từ phía xa lao tới. Tuy nhiên không giống như phản ứng của đám người Dương Đại Sơn, người Vân Mộng có vẻ rất bình tĩnh. Bọn họ đứng yên tại chỗ, cười khúc khích mà nhìn, dì tay thì thầm với nhau. dáng vẻ như thể là mọi chuyện đều không liên quan gì đến Vân Mộng Trại. Đứng vững vàng chuẩn bị xem kịch Khiến cho đám người Dương Đại Sơn Không thể nào hiểu nổi Nhưng người Vân Mộng này lại không hề sợ hãi chút nào sao Hay là kẻ vô tri không biết sợ E rằng bọn họ còn không biết vị tướng lĩnh mặc giáp bạc sáng Và cưỡi bạch mã này đáng sợ đến thế nào Ngược lại là đám người Dương Đại Sơn Trái tim lập tức trao lên cổ họng Hy vọng là không có thực sự đánh nhau Nếu không mấy người làm công như bọn họ Sẽ bị dính tài bày vạ gió Lúc này Hai mươi người đi tới bên ngoài Vân Mộng trại Trong tiếng gầm rú của Tuấn Mã 20 kỵ sĩ chậm rãi dừng lại, động tác chỉnh tề như một, ngựa trắng giáp bạc, anh Tuấn như thần, thực sự là diễu võ dương oai mã tấn nhân uy. Lâm Bắc Thần của Vân Mộng Trại nghe đây, tướng quân của ta chính là chủ của Bạch Mã Doanh ở Ngụy Sơn Bộ, mau ra đây trả lời. Nếu không, một kỵ sĩ cưỡi bạch mã tức giận gào thét, huyền khí vận dụng tinh diệu, giọng nói giáo rất vang dội, dưới sự khuếch đại của bí thuật huyền khí, nó giống như sớm, tiếng sấm vang dền từ từ vang vọng khắp toàn bộ vân mộng trại quay động tầng tầng lớp lớp sóng khí quần cuộn nhưng mà lời còn chưa nói xong bá một tiếng roi quất vang dội cắt ngang lời hắn a giọng nói vang dội đã biến thành tiếng hét vang dội đám người dương đại sơn nghẹn họng nhìn chân chối kỵ sĩ cưỡi bạch mã kia vừa mở miệng nói liền bị con chuột lớn màu bạc quất trong một roi trực tiếp rơi xuống ngựa lăn lộn trong bụi đất những tù binh đang vui mừng đến phát khóc cũng sững sờ biểu cảm trên mấy trăm khuôn mặt lập tức khựng lại nghiệt thú to gan tìm chết tiểu chiến thần côn tuân bạch thế vậy lập tức giận dữ vai hắn gã đung đưa thân hình đã nhanh như tia chớp từ trên lưng ngựa nhảy xuống người ở giữa không trung ấn vào chuôi kiếm ở giữa eo thanh trường kiếm giết chết vô số kẻ địch đã xuất ra khỏi vỏ nửa tức. toàn bộ đồng tác được thực hiện liền mạch vô cùng tiêu sái tuy nhiên bá là một tiếng giòi quất giòn giá khác đường đường là tiểu chiến thần côn tuân bạch của ngụy sơn bộ Thực lực mạnh mẽ đến mức nào? Chiến lực cấp tung sư võ đạo là người nổi bật trong đại quân vạn người của nguy sơn bộ. Kết quả cũng bị một roi hời hợt của con chuột lớn màu bạc quất bay ra ngoài. Bảo kiếm ba thốn trực tiếp tuột khỏi tay. Cái gì? Trong mắt của đám người Dương Đại Sơn, trong mắt suốt nữa thì nổ tung. Tướng quân, tướng quân, tiếp kiếm. Kỳ sĩ bạch má bên cạnh cũng phản ứng cực nhanh. Có người rút bảo kiếm của mình ra ném về phía công tôn bạch ở giữa không trung cung thôn bạch người giữa không trung động tác uyển chuyển tư thế tiêu sái thi triển thần pháp vạch ra một đường cong uyển chuyển giơ tay cầm trường kiếm do thuộc hạ ném vào trong tay đáp xuống đất một lát rồi lại bay lên không trung vừa rồi bất cẩn con chuột nhỏ người cho rằng Hắn với vẻ mặt diễu cợt xuất kiếm như rồng kiếm quang chiếu thiên thực sự là kiếm đạo chiến đấu khiến người khác kinh ngạc hai từ mạnh mẽ ngay lập tức giống như được viết trên khuôn mặt anh tuấn của hắn tuy nhiên bá lại là một tiếng roi quất vang lên chỉ thấy một roi lần này của con chuột lớn màu bạc không chỉ hất bay trường kiếm trong tay côn tôn bạch mà còn trực tiếp quấn lấy côn tôn bạch trói gô lại như cái bánh trưng a mở ra cho ta côn tôn bạch hét lớn toàn thân hắn bộc phát ra huyền khí thuộc tính lôi quang muốn thoát khỏi cây roi quấn trên người nhưng sau khi vùng vẫy ba lần liên tiếp cũng không biết là cây roi được làm từ chất liệu gì lại không hề loạn lên chút nào và cũng không có dấu hiệu bị đứt gãy còn động tác này ngay lập tức chọc giận con chuột lớn màu bạc chỉ thấy con chuột béo cao cả mét này với vẻ mặt giận dữ chi trước cầm roi vung trái vung phải giống như cái cối xay gió quất xuống bùm bùm bùm tiểu chiến thần nguy sơn bộ công tôn bạch giống như một cái bao tải màu trắng bị quật tới quật lui bùm một tiếng đập xuống mặt đất bên này rồi lại bị vung lên đập xuống mặt đất bên kia cuối cùng trên mặt đất nhiễm mặn đông cứng lại giống như là gang thép này lập tức bị đập ra vết lõm hình chữ nhân mọi người còn chưa kịp phản ứng lại trong trận bụi đất tung bay con chuột béo lớn màu bạc đã dừng lại cổ tay của chi trước rung lên cái roi quấn quanh người công tôn bạch được buông lỏng ra phốc tiểu chiến thuần anh tuấn lăn lộn trên mặt đất há miệng phun ra một ngụm nước bọt trắng người đầy bụi đất tứ trì quò quắp đã chìm vào hôn mê sâu bất tỉnh nhân sự đám người dương đại sơn há hốc mồm đến mức có thể nhét được vào một quả dưa hấu có một vài người sứ khác thì mồm há hức đến mức là há to quá chảy cả máu miệng mà cũng chưa tỉnh lại. Còn những tù binh trước đó còn vui mừng đến phát khóc thấp giọng hoan hô, vẻ mặt ngưng tụ dần dần biến hóa, đưa mắt nhìn nhau, sau đó không nói một lời, lập tức dốc hết sức lực bắt đầu vận chuyển nguyên liệu gỗ và vật liệu đá với tốc độ nhanh nhất như thể là chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó. Như thể hoàn toàn không có nhân vật như tiểu chiến thần xuất hiện, một tràng cười sảng khoái vang lên trong vân mộng trại. Tiếng cười không hợp với khung cảnh tàn bạo ngoài trại Trong tiếng cười, khóe miệng của Dương Đại Sơn co giật. Lúc này Dương Đại Sơn đột nhiên nhớ tới câu nói mà liêu Vĩnh Trung đã nói lúc sáng. Đừng coi thường Quang Tương, nó là ma thú cấp vương có thể nghiền ép cả võ đạo Tông Sư. Lúc đoán còn cho rằng đây là sự sùng bái mù quáng của người Vân Mộng đối với công tử nhà mình, mà khoe khoang. Bây giờ xem ra có thể là thật con mẹ nó rồi. Tiểu bạch kiếm điên khủng kia mạnh thực sự cũng quá tốt rồi phải không? lại có thể có được chiến sủng mạnh mẽ như vậy chẳng chắc hắn lại kiêu ngạo như thế ngưỡng mộ quá đi tiếng cười ồ liên tục không ngừng vang vọng trong vân mộng trại cuối cùng đã thức tỉnh đám kỵ sĩ bạch mã ở bên ngoài mất đi năng lực phản ứng đại nhân mau cứu tiếng quân phóng tên các kỵ sĩ còn lại lớn tiếng quát lên bọn họ cũng không hổ là những binh sĩ của chiến bộ tinh nhuệ phản ứng có thể nói là nhanh nhạy nhưng không có tác dụng gì cả bởi vì khi bọn họ vừa lấy ra thủ nỏ liền thấy con hổ nhỏ mọc cánh ở bên cạnh con ruột lớn màu bạc kia đột nhiên lười biếng há miệng gầm lên một tiếng ngao tiếng gầm có vẻ non nớt nghe vào trong tai của tất cả mọi người chỉ cảm thấy dễ thương chứ không có đủ lực uy hiếp nhưng đối với hai mươi con bạch mã này mà nói thì lại giống như nghe thấy âm thanh đáng sợ nhất trên thế giới hí tiếng ngựa thất kinh gào thét vang lên những chiến mã tinh nhuệ màu trắng đã được huấn luyện bài bản cho dù có gặp phải cự thú hải tộc cũng tuyệt không hoảng sợ Lại có thể bị dọa sợ đến mức là phân và nước tiểu đều vãi cả da Đá hất chân sau Trực tiếp hất ngã Cựi sĩ trên lưng nó Sau đó chân trước đồng loạt mềm nhũn cả da Quỳ dạp trên mặt đất Bất động không dám nhúc nhích Mấy chục binh sĩ quân đảo mỏ lao ra Nhưng anh chàng này không nói lời nào Vung sản xúc động tác điều luyện mà nhanh chóng Dễ dàng hất văng tất cả đám kỵ sĩ bạch mã đang ngã xuống đất Rồi trực tiếp lột bỏ áo giáp trên người họ Chỉ để lại mỗi cái quần đùi ngay cả tiểu chiến thần công tân bạch uy danh lừng lẫy cũng không ngoại lệ hoa wow, chẳng trách gọi là công tôn bạch quả nhiên cái mông rất trắng mặt cũng rất trắng phi tiểu bạch kiếm chết tiệt suỵt người nhỏ tiếng một chút công tử của chúng ta cũng vậy người mới cẩn thận một chút á gọi là anh dũng vô địch đại nguyên soái ồ đúng đúng <cười> không phải là ta nịnh nọt chứ tên tiểu bạch kiếm kia có thể so với khuôn mặt tiểu bạch kiếm của anh dũng vô địch đại nguyên soái nhà chúng ta hay sao các binh sĩ của đội quân đào mỏ bắt trói kỵ sĩ bạch mã lại đánh đập một trận cho tàn nhẫn đến nơi đến trốn tiếng le hét thảm thiết như quỷ khóc trói chu nhấn chìm cổng của vân mộng trại những tù binh đang vận chuyển vật liệu gỗ đá vừa nghe thấy âm thanh thân thuộc này nhất thời trong lòng phát lạnh bắp chân mềm nhũn cả ra đều nhớ tới cơn ác mộng đêm qua những kẻ man dợ vân mộng này thực sự quá tàn bạo không phải chỉ muốn để chúng ta làm cu ly thôi sao trực tiếp nói ra không phải là được rồi à Cứ nhất định phải đánh đập một trận dã man. Chúng ta lều là, là người văn minh của Đại Thanh tỉnh Lệ, có thể dùng ngôn ngữ để giao tiếp với nhau cơ mà. Cứ nhất định lại phải đánh đập tàn nhẫn. Cứ làm như là nếu không đánh chúng ta, thì chúng ta sẽ không làm việc chăm chỉ không bằng vậy. Ôi! Đám người Dương Đại Sơn nhìn thấy những cảnh tượng hoang đường ở bên ngoài danh troại, mà cảm thấy như mình đang làm mơ. Bây giờ thì cuối cùng bọn họ cũng hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với 500 binh sĩ của Nguy Sơn Chiến Bộ đêm qua và cuối cùng đã hiểu tại sao năm trăm binh sĩ kiên cường kiêu ngạo kia lại có thể ngoan ngoãn đi đốn củi và khai thác đá người vân mộng quả thực là ác quỷ à ồn chết đi được trong căn đại trướng xa hoa nổi bật như hạc giữa bầy gà trung tâm của doanh trại một giọng nói vô cùng tức giận truyền ra sau đó liền nhìn thấy lâm bắc thần thân mặc tẩm y đầu bùi tóc rối vén cửa lều bước ra dáng vẻ tẩm y mắt còn nhập nhầm hắn dụi mắt giận dữ chửi bới vừa mới sáng sớm Còn có để cho người khác ngủ nữa không? Ai đang la hét om sòm vậy, ồn chết đi được. Thiếu gia, Vương Trung ở bên cạnh nghiêng người qua cười nịnh nói, bây giờ đã là buổi chiều rồi. Bá, Lâm Bắc Trần sút một cước đá bay Vương Trung, đổ chó. Ta không biết bây giờ là buổi chiều rồi à? Buồn thiếu gia đang lo lắng hết lòng cho doanh trại, hao tâm khổ tưởng dốc hết tâm huyết, phí hết tâm tư. Tối hôm qua rất khuya mới ngủ. Không thể để cho ta ngủ bù, nghỉ ngơi một chút cho tốt sao? Vâng vâng thiếu ra ngài nói đúng đừng tức giận tức giận không tốt cho sức khỏe vương trung bị đá một cú mừng rỡ nghiêng người tới nói hai thiếu nữ xinh đẹp thiến thiến và thiên thiên bưng nước xúc miệng và khăn nóng bước ra khuôn mặt xinh đẹp như mùa xuân mi mắt như sóng mỉm cười nhẹ nhàng cẩn thận xúc miệng và rửa mặt cho lâm đại thiếu cảnh tượng này tất cả mọi người vân mộng trại đều không lạ gì nữa nhưng đám người dương đại sơn từ xa nhìn thấy cảnh này cá miệng không khỏi co giật là có thể để cho nữ thần bạo lực như vậy Hầu hạ rửa mặt sau. Điều này càng khẳng định ấn tượng của họ về lâm bắc thần, ăn trời chắc táng, không có học thức, thô lỗ, tàn bạo, lười biếng. Dù sao thì có đủ các loại từ ngữ khác nhau để hình dung một tên phá gia chi tử giống như ký sinh trùng. Khi áp đặt lên người tiểu bạch kiếm này, tuyệt đối không hề có chút quá đáng. Ít nhất từ góc độ của bọn họ có thể thấy được. Thông tin chắc chắn là như vậy. Dương Đại Sơn rơi vào nghi hoặc sâu sắc. Một tên phá gia chi tử như hắn, tại sao người Vân Mộng vẫn cứ kính yêu và ủng hộ đến như vậy? Ta tới đây là để đàm phán. Cuối cùng một tiếng gào thét nhục nhã phát ra từ trong miệng tiểu chiến thần Công Tôn Bạch, người bị đánh đến mũi mặt mũi bầm dập vừa mới tỉnh lại, hắn nói: "Ta thay mặt cho Nguy Sơn Chiến Bộ để đàm phán với Lâm Bắc Thần, ta muốn gặp Lâm Bắc Thần." Bá, một cái sảng trực tiếp đập thẳng vào mặt Công Tôn Bạch, thanh thật một chút. Trang Bất Chu ta đang cầm sảng, vô cùng tức giận nói: Tên của anh dũng vô địch đại nguyên Soái nhà ta, người cũng xứng được gọi hả? Ta tìm lâm công tử, bá. Ta tìm đại nguyên Soái, bá. Ta tìm anh dũng vô địch đại nguyên Soái, lần này thì được rồi chứ. Công tuân bạch, người bị liên tiếp đập ba sảng, cho dù có cường độ thể lực cấp tông sư võ đạo, cuối cùng cũng bị đánh đến mức là hai dòng máu cam từ lỗ mũi chảy ra ổng ọc. Nhưng hình như cũng là ba sảng này khiến cho đầu óc quán đột nhiên mở mang, cuối cùng cũng đã nói đúng với sưng hô. Đây là trang bất chu chỉ huy sứ của đội quân đào mỏ lúc này hai long gật đầu lôi hắn tới trước mặt lâm bắc thần anh dũng vô địch đại nguyên soái tiểu bạch kiếm này nói muốn cùng ngài đàm phán trang bất chu kính cẩn nói đối với người khác thì trọng quyền xuất kích đối với lâm bắc thần thì khúm núm xun xoe ủng ục lâm bắc thần ngẩng đầu lên xúc miệng sau đó phun ra một ngụm nước xúc miệng trên mặt đất hắn liếc nhìn công tôn bạch nhận lấy chiếc lược vàng làm bằng xương cá mập từ trong tay của thiến, thiến. Vừa trải chuốt kiểu tóc của mình vừa thản nhiên nói Đàm phán? Đàm phán cái gì? Đồng ý với điều kiện của ta không? Nhóm người ban ngày kia 50 vạn tiền chuộc 500 binh sĩ tối qua 150 vạn tiền chuộc Chuẩn bị đủ tiền vàng rồi thì tới nhịn người Không có tiền thì tất cả không bàn Những lời mà công tôn Bạch vốn dĩ định nói Ngay lập tức mắc kẹt trong cổ họng Nói thật những năm qua hắn đã gặp rất nhiều tên não tản Ăn chơi chắc tán Nhưng một kẻ man dọa nông thôn như Lâm Bắc Thần Thì hắn vẫn lần đầu tiên gặp được và thực kiêu ngạo vô biên tướng quân của ta nói hắn cố gắng hết sức để hồi phục tâm trạng của mình biểu đạt một cách khéo léo nhất có thể đám cẩu nô tài của túy xuân lâu trước đó đã làm chuyện không có mắt chọc giận lâm công tử ngài ấy sẽ trừng phạt nghiêm khắc về việc tập kích tối qua ngài ấy cũng sẵn sàng đền bù dù sao thì chỉ có người có lực lượng tương đương mới đủ tư cách ngồi vào bàn đàm phán để đàm phán lâm công tử đã chứng minh được thực lực của mình rồi cho nên tất cả mọi chuyện tiếp theo đều rất dễ nói Vậy có nghĩa là lần này ngươi tới không mang theo tiền." Động tác chải tóc của Lâm Mặc Thần đột nhiên khựng lại. Công Tôn Bạch đáng thương được mệnh danh là tiểu chiến thần, sông pha chiến đấu không chút sợ hãi trên chiến trường, lại bị một hành động đơn giản của tên ăn chơi tác táng trước mặt dọa cho sợ hãi, tim đập loạn xạ vội vàng nói: "Có thể thương lượng thêm một chút được không? Cái giá này quá." Khi nói ra câu này, Công Tôn Bạch quả thực lặng lẽ rơi một giọt nước mắt cho mình ở trong tim, quá hèn mọn, quá uất ức. Đây còn là mình của trước đây nữa không? À, tại sao lại có thể như vậy được chứ? Cuối cùng ta đã trở thành loại người mà bản thân ghét nhất trước đây. Nhưng mà đây là chuyện không có thể nào làm khác được. Gặp phải loại đối thủ đánh đánh giết giết thì hắn hoàn toàn không sợ. Cùng lắm thì rút đau, không phụ một tấm lòng thiếu niên. Nhưng gặp phải loại não tàn thần kinh như lâm bất thần, hoàn toàn ra bài không theo lý thường, cứ khăng khăng không giết mình, mà luôn phiên sử dụng các thủ đoạn khác nhau để làm nhục mình. Không thể chịu nổi loại sỉ nhục này. Cương lượng Lâm Bắc thần vô cùng tức giận đá công tôn bạch một cước Chỉ vào mũi của tiểu chiến thần Lớn tiếng mắng chửi Thương lượng cái búa Ta nói cho người biết Lâm Bắc thần ta không phải kẻ dễ lừa gạt như vậy Từ năm 13 tuổi ta đã ra đời làm ăn bươn trải Không cho ai mặt mũi cả Người đi hỏi thăm thử xem Lâm Bắc thần ta nổi tiếng là nhận tiền không nhận người Ta chỉ cần tiền Chỉ cần tiền có hiểu chưa Mí mắt của công tôn bạch điên cuồng co giật nói Vâng vâng Bàn về tiền có thể bàn về tiền đã bàn luận như vậy rồi không cứu cũng không sao lâm bất thần đặt kết xuống đích thần đỡ công tôn bạch dậy cười rất nhiệt tình mà nói con người ta chính là một người rất dễ bốc đồng tính khí cũng không được tốt lắm nhưng mà chỉ cần ngươi nói về tiền thì mọi thứ đều dễ nói cởi cho công tôn tướng quân trang bất chu lập tức đích thần bước tới cởi trói cho công tôn bạch ngay khi dây trói được nới lỏng trong đầu của công tôn bạch đã nảy giấy định bắt cóc lâm bất thần sau đó uy hiếp hắn thả người đồng thời ngay lập tức đưa ra quyết định muốn biến thành hành động. tuy nhiên ngay sau đó lâm bắc thần đã chủ động vỗ vai hắn. công tôn tướng quân tuổi trẻ tài cao, ha <cười> ha, Ây ra là ai đã hạ thủ vậy? xem các ngươi đánh công tôn tướng quân mặt mũi bầm dập, còn chảy cả máu mũi ra, các ngươi có quản nhân tính nữa hay không? lâm bắc thần rất trơ trẽn nói. đám người trang bất chu ở bên cạnh lập tức giả câm không nói gì cả. còn công tôn bạch lúc này đã lập tức xua tan ý định bắt cóc lâm bắc thần. Bởi vì đối phương chỉ nhẹ nhàng vỗ vai hắn, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong lòng bàn tay gần như đánh ngã hắn ngay lập tức, khiến cho huyền khí dao động bất ổn trong cơ thể gần như bạo tẩu. Điều này cho thấy cái gì? Cho thấy thực lực của Lâm Bắc Thần vượt xa hắn. Hắn hoàn toàn không phải đối thủ của Lâm Bắc Thần. Chảm ra, một số truyền thuyết về Lâm Bắc Thần mắn được nghe qua trước đây có thể là sự thật. Mặc dù những chuyện này sớm đã bị phong tỏa, đồng thời cấm bản luận, nhưng Cung Tôn Bạch đột nhiên cảm thấy rừng. Mình phải mạo hiểm đi truy sát kỹ càng những thông tin này, xem bên trong rốt cuộc ẩn chứa cái gì. Công Tôn Bạch đã bị Lâm Bắc Thần kéo tay, chính xác mà nói cưỡng chế ép buộc, lôi vào trong đại trướng xa hoa. Bởi vì sức mạnh của Lâm Bắc Thần thực sự quá lớn, cho dù Công Tôn Bạch được mệnh danh là tiểu chiến thần, là một mãnh tướng, nhưng hoàn toàn không phản kháng lại được. Vào thời khắc bị kéo vào, trong lòng Công Tôn Bạch đột nhiên giật mình. Không đúng, mình bây giờ đã bị lột hết y phục trên người, chỉ còn lại một cái quần đùi không phải sẽ có chuyện đáng sợ gì đó xảy ra đấy chứ không thể nào không thể nào hắn đột nhiên có biểu hiện hoảng loạn giơ tay tóm lấy cửa của đại trướng nhưng hoàn toàn chẳng ăn thua gì nào đừng sợ ta thực sự là một người tốt lâm bất thần nhiệt tình lôi kéo cuối cùng công tôn bạch bị cưỡng chế kéo vào như một con thỏ trắng nhỏ bị kéo vào trong hang hổ không biết tại sao vào khoảnh khắc này dương đại sơn đang nhìn từ đằng xa chỉ cảm thấy một luồng hàng khí bạo phát ra từ xương cụt xông thẳng lên đỉnh đầu Không kìm được mà kẹp chặt lấy đôi chân. Trong căn đại trướng nhanh chóng trở nên yên tĩnh, tiếng ổn đã kết thúc. Công trình buổi chiều không lâu sau đó bắt đầu. Dương Đại Sơn nhìn thấy 19 kỵ sĩ bạch mã kia, sau khi bị đánh một trận tơi bời cũng ngoan ngoãn đi, chuyển đá và bổ củi, còn khôn khéo và chăm chỉ hơn đám binh sĩ bị bắt làm tù binh đêm qua. Ờ, tại sao ta lại nghĩ đến từ khôn khéo chứ? Dương Đại Sơn liền sửng sốt, sau đó lập tức nhận ra. Ồ... Có thể là màn trình diễn của các kỵ sĩ bạch mã thực sự rất tốn sức. Mãi cho đến một canh giờ sau, trong con lều sang trọng, tiếng trời cười tràn đầy sảng khoái và mãn nguyện của Lâm Bắc Thần vang lên. <cười> Công tôn tướng quần thực sự là người cùng thế hệ với ta. Ta với ngươi trò chuyện thật vui vẻ, thực sự là tiểu phùng chi kỷ, thiên bôi tiểu. Vậy thì ta sẽ trở tin tức tốt của ngươi. Cửa đại trướng sang trọng được mở ra, Lâm Bắc Thần đã thay một bộ y phục tương đối nghiêm túc còn công tôn bạch cũng đã khoác lên mình bộ giáp màu bạc quán và chiếc áo choàng gấm màu trắng sau lưng khôi phục lại hình tượng bạch má tướng quân tiêu sái anh tuấn vết bầm trên khuôn mặt cũng đều biến mất tinh thần phấn chấn hẳn ra dưới ánh mắt dõi theo của mọi người công tôn bạch chào hỏi mười chín thuộc hạ sau đó lấy lại con ngựa trắng của mình phóng ngựa rời đi phi nhanh về phía khu vực thành thứ ba lâm bắc thần nhìn theo hướng công tôn bạch biến mất giơ ngón giữa xoa mì tâm trên mặt lộ ra nụ cười thần bí thời gian một ngày trôi qua trong quá trình quyết toán đám người dương đại sơn nhận được hai viên bắc thần dược hoàn cầm chúng trong tay như bảo vật lâm đại thiếu muốn gặp các ngươi thôi minh quỷ phân phát xong dược hoàn chậm rãi nói đi với ta đi đám người dương đại sơn và hồ lão bát đột nhiên căng thẳng tên ăn trời chắc táng đó gặp chúng ta để làm gì nhưng bọn họ hoàn toàn không dám từ chối đành phải đi theo thôi minh quỷ lần nữa đi đến cần đại trướng sang trọng Thì thế thấy tiểu bách kiếm đang nằm trên cái ghế dựa ngửa mặt lên trời được hai tỷ nữ xinh đẹp hầu hạ xoa vai bóp chân bức tranh quả nhiên lộng lẫy xa hoa lãng phí như trong tưởng tượng mấy vị tráng sĩ làm việc trong vân mộng trại của chúng ta có vui vẻ không lâm bắc thần cười híp mắt ngồi dậy rất tốt ăn no còn có thể kiếm thuốc đà tạ đại thiếu đã cho chúng ta cơ hội đà tạ đại thiếu đám người dương đại sơn vội vàng cung kính khen ngợi lâm bắc thần thì cười híp mắt mà nói gọi các người tới đây là có mấy chuyện muốn nói. chuyện thứ nhất, bồn thiếu gia muốn xây dựng thánh địa Vân Mộng, cho nên cần sức lao động nhiều hơn. sau khi các ngươi trở về có thể tuyên truyền trong doanh trại của mình một chút. bất kể nam nữ chỉ cần có tay nghề thì đều có thể đăng ký làm việc. mỗi người hai viên Bắc Thần Dược vào một ngày, quyết toán ngay trong ngày, tuyệt đối không khất nợ hay cắt xén. thứ hai, không chỉ những người trong trại của các ngươi mà những người ở các trại nạn dân khác cũng có thể đăng ký tham gia. Các người giúp ta thông báo ra ngoài, chỉ cần thành thật đến đây xây dựng chủ nghĩa xã hội, à, xây dựng vân mộng thánh địa, ta đều sẽ hoàn ngành, đối xử bình đẳng như nhau. Thứ ba, bồn thiếu gia chuẩn bị xây dựng một học viện sơ cấp, tuyển sinh các trẻ em trong độ tuổi thích hợp từ tất cả các trại nạn dân lớn khác nhau, không giới hạn nam nữ. Nhập học với giá thấp, nếu đăng ký trước còn có thể được giảm 25%. Tin tức này các người cũng lan truyền ra cho ta. Lâm Bắc Thần một hơi nói xong, ánh mắt lại quét qua đám người Dương Đại Sơn mà nói. Các người nghe có hiểu không? Tuy nhiên đám người Dương Đại Sơn vẫn quản kinh ngạc và kiếp sợ, quên cả trả lời. Đặc biệt là chuyện cuối cùng, tin tức về việc mở một học viện sơ cấp khiến đầu óc của bọn họ chấn động ong ong giống như đánh trống, hoàn toàn trống rỗng. Như vậy, nói thế thì con cái của bọn họ cũng có cơ hội đến trường sau. Đối với những người như Dương Đại Sơn mà nói thì đây chắc chắn là đòn đánh có lực mạnh nhất chạm tận đến trái tim của bọn họ. Bọn họ vốn không phải trời sinh đã là dân lưu lạc Bọn họ cũng từng có cuộc sống êm đềm và bình yên Bọn họ cũng đã tạo ra điều kiện khá giả trong khả năng của mình Hy vọng có thể mang lại cho con cái một tương lai tốt đẹp Nhưng chiến tranh nó đã phá hoại tất cả Bây giờ bọn họ chỉ có thể giống, sống kéo dài một chút hơi tàn Nhưng ai có thể phủ nhận rằng Để con cái được tiếp thu giáo dục Được học tập và tu luyện Được trở thành cường giả Không phải là hy vọng xa vời Cho dù bản thân có rơi xuống bụi trần thì cũng không muốn từ bỏ cơ chứ. Đây là một thế giới mà cường giả luôn được tôn trọng và chỉ có đi học mới có thể thay đổi được số phận nghèo khổ. Nếu như Lâm Bắc Thần thực sự muốn mở học viện sơ cấp trong trại nạn dân, vậy thì đối với bọn họ mà nói, ước mơ đâu còn là hy vọng xa vời mà nó đã trở thành hiện thực. Còn có cái gì không hiểu sao? Lâm Bắc Thần thấy mình nói xong mà mấy hán tử này đều sững sờ, trong lòng lại có chút trột dạ. Không lẽ là những người này hoàn toàn không quan tâm đến việc Con cái của mình có được đi học hay không à? Nếu đúng là như vậy, thì hàng loạt kế hoạch sau đó của mình đều phải thay đổi. đau đầu nha. Lâm Bắc Thần đưa ngón tay giữa lên xoa mi tâm, cảm thấy mấy đêm này mình đã tốn công vô ích rồi. Chính vào lúc mán có chút chán nản, phịch một tiếng, đám người Dương Đại Sơn đồng loạt quỳ xuống. Chỉ cần Lâm Đại Thiếu thực sự nguyện ý mở học viện sơ cấp giá rẻ, cho dù chúng ta có đổ máu chảy mồ hôi, cũng nguyện ý tuyên chuyển cho Lâm Đại Thiếu ngài. Vì con cái... Ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì, ta có thể đăng ký ngay bây giờ được không? Nhưng hắn tử sứ khác đều vô cùng phấn khích, trong mắt mang theo sự hy vọng quỷ dạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, hy vọng có thể nhìn ra thật giả từ trong biểu hiện của tên tiểu bạch kiếm này. Lâm Bắc Thần phản ứng lại nhất thời vui mừng khôn xiết, hóa ra là vui mừng quá độ cho nên choáng váng, dọa lão tử sợ chết khiếp a, còn tưởng rằng kế hoạch này là xảy ra vấn đề. <cười> <cười> Yên tâm đi. Ngoài việc chỉ biết đến tiền thì bổn thiếu gia còn nổi tiếng là không lừa người. Lâm Bắc Thần bật cười nói, Tám người các ngươi nếu như thành tâm thành ý làm việc cho bổn thiếu gia, Vậy thì con cái của các người đều có thể nhập học miễn phí. Bây giờ có lẽ các ngươi còn không biết, Có thể bước vào học viện sơ cấp vân mộng của ta là chuyện may mắn đến cỡ nào. <cười> ta có thể nói một cách có trách nhiệm rằng, Sau này các đại quý tộc của phong ngưỡng hành tỉnh nhất định còn phải ghen tị với các ngươi Lời này thực sự không phải Lâm Đại Thiếu đang khoác lác, Bên cạnh hắn có các tông sư võ đạo như Sở Ngân làm chủ nhiệm còn có các tông sư võ đạo khác như là Đái Tử Thuần làm giáo viên, còn có đủ các loại phần mềm hách để làm công cụ huấn luyện, lại có nhiều loại đan dược khác nhau để làm tài nguyên tu luyện. Chỉ cần cho hắn thời gian từ 3 đến 5 năm, cho dù là đầu lợn cũng có thể bồi dưỡng thành ma thú cấp vương, huống hồ là những con người có trí tuệ. Đám người Dương Đại Sơn nghe vậy, hiển nhiên cũng không quá tin tưởng, nhưng mà chỉ cần bọn trẻ có thể đi học, đã là cơ hội ngàn năm một thỏa rồi. Lập tức biểu đạt lòng trung thành, thái độ cần nịnh nọt hơn cả vương trung. Lâm Bắc Thần lại dặn dò một lượt, nếu như các ngươi gặp bất kỳ khó khăn gì, thì cứ đi tìm tiểu thành chủ Thôi Minh Quỷ, hắn sẽ giúp các ngươi giải quyết. Hắn nói, thôi tiểu thành chủ ư, Dương Đại Sơn lộ ra vẻ mặt bối rối. Chính là ta, Thôi Minh Quỷ ở bên cạnh nói, hiểu rồi hiểu rồi. Dương Đại Sơn lập tức gật đầu, lúc này Lâm Bắc Thần mới để cho bọn hắn rời đi. Doanh trại Ngân Diễm Thành, một vẻ bi thảm, mây đen bao trùm, nương, còn đói bụng. Mấy đứa trẻ nhà Vũ Đại bên cạnh khóc lóc kêu đói. Quá phụ Vũ Đại vừa khóc vừa dỗ dành con cái, nhưng mà những thứ có được, có thể ăn được trong nhà đều ăn hết cả rồi. Không còn bất cứ thứ gì có thể lấp đầy bụng. Sơn ca, ngươi nói xem, lời mà công tử Tiểu Bạch Kiếm nó nói có thật không? hồ lão bát nhịn không được mà hỏi. Dương Đại Sơn nhìn bảy huynh đệ vây quanh mình, nghiến răng nghiến lợi nói, ta cảm thấy là đáng tin các người không nhìn thấy sao? ngay cả đại tướng công tôn bạch được mệnh danh là tiểu chiến thần cũng chịu thua lâm công tử. hắn rất tự giác bắt đầu dùng ba chữ lâm công tử thay cho tiểu bạch kiếm trước đó. đúng vậy, tiểu bạch phi lâm công tử còn chưa ra tay chiến sủng quán đã giải quyết xong hai mươi kỵ sĩ bạch mã. đúng rồi, còn có một chuyện kỳ lạ, suýt nữa quên nói với các người. hồ lão vỗ chán đột nhiên nói, hôm nay gặp phải quá nhiều chuyện kỳ quái, ta cũng bị choáng mất rồi. hôm nay ta đi đến đất trồng trọt của doanh trại vốn dĩ cho rằng sẽ phải tiếp tục khai khẩn đất hoang kết quả các người đón xem ta đã nhìn thấy cái gì cái gì nào lão nhị hỏi hồ lão tứ thấp giọng nói một cách thần bí kết quả vừa đi đến liền nhìn thấy nông dân vân mộng trại đang gặt lúa mạch ta bị sững sờ cả người đó là mảnh đất hoang mới được khai khẩn ngày hôm qua hôm nay đã trồng ra lúa mạch chín có thể thu hoạch quả thực là một chuyện thần kỳ cái cái cái gì điều này không thể à lão bát ngươi có phải là bị hoa mắt rồi không ngươi chóng mặt chứ gì đói à Những người khác nghe vậy là hoàn toàn không tin Hôm qua còn đang khai khuẩn đất hoang Hôm nay đã có thể thu hoạch lúa mạch rồi sao Chuyện này làm sao có thể Là thật mà Hồ Lão bắt vỗ ngực đảm bảo Ta lấy nàng dâu tương lai của ta ra thẻ Tuyệt đối là thật Mới đầu ta cũng tưởng rằng là mình hoa mắt Nhưng hôm nay làm việc suốt cả một ngày Có thể hoa mắt cả ngày được sao Mẹ kiếp lại có thể lập ra lời thẻ độc tàn nhẫn đến vậy Thực sự là có chuyện kỳ lạ như vậy sao Mọi người nửa tin nửa ngờ Lúc này chu lão tứ cũng nói, lão bát nói vậy ta cũng không nhịn được, quá là tà tính rồi. Hôm qua ta cùng với chỗ dược sư An Mộ Hy học việc khai hoang dược điển. Hôm nay dược mầm ở trong dược điển đã chín có thể thu hoạch được rồi. Tất cả mọi người nghe vậy đều chất lặng, nếu như chỉ một mình hồ lão bát nói vậy thì có lẽ còn không đáng tin. Nhưng cả chu lão tứ cũng như là như vậy. chu lão tứ chính là người ngu ngơ thành thật nhất trong nhóm bọn họ. Ba cây gậy không thể đánh ra một cây giấm được. Cho nên nói cách khác, lúa mạch mọc trên vùng đất hoang mới được khai khẩn ngày hôm qua, thảo dược mọc trên dược đèn mới đảo ngày hôm qua. Dương Đại Sơn Soami tầm tổng kết nói, mảnh đất kia của Vân Mộng Trại cũng là một trong nơi tồi tệ nhất trong toàn bộ khu vực thành thứ hai, tuyệt đối không phải là vùng đất trù phú gì cả. Truyền thần kỳ như vậy chỉ có thể quy kết trên người Vân Mộng, không lẽ bọn họ thực sự là những người may mắn, được thần linh chiếu cố hay sao? loại chuyện này chỉ có thần linh mới có thể làm được hồ lão bát có vẻ rất phấn khích nói mấy vị ca ca cho dù nói thế nào thì ta cũng cảm thấy vân mộng trại là đáng tin mấy người chúng ta đều là bùn thối ở trên mặt đất nát vụn rồi cho dù có bán mạng thì cũng chẳng có mấy người xem trọng ta cảm thấy vị lâm công tử kia không giống một kẻ lừa đảo Chi bằng cứ, cứ tin một lần đi hoàn toàn liều mạng đi thôi Trù lậm lão... lão tứ cũng nói cơ hội chỉ có một lần ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía dương đại sơn dương lão đại lý lão nhị trương lão tam chu lão tứ đặng lão ngũ vương lão lục lưu lão thất và hồ lão bát tám huynh đệ này đều là người ngân diễm thành kết giao trên đường chạy nạn đều là giao tỉnh tương mệnh nương tựa lẫn nhau giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau tụ tập sửa ấm cho nhau mới có thể tiếp tục tồn tại ở khu vực thành thứ hai hỗn loạn này cùng tiến cùng lui là điều mà bọn họ đã sớm thương lượng từ trước còn lão đại dương đại sơn là người trầm ổn nhất cũng là người quyết đoán nhất, bình thường khi đưa ra quyết định quan trọng, tất cả mọi người sẽ chờ hắn nói, "Được, Dương Đại Sơn vỗ đùi, vậy thì chúng ta đánh cược một lần đi, cùng với tiểu Bạch a, Lâm thiếu gia làm việc." Đã đưa ra quyết định thì trong lòng mọi người đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lý lão nhị dẫn theo mấy người khác bắt đầu đi tuyên truyền trong trại của ngân Diễm Thành. Dương Đại Sơn thì lấy một viên Bắc Thần dược hoàn đưa cho thê tử mà nói, "Nàng đưa nó cho Vũ Tẩu tử đi, để bọn trẻ lập đầy cái bụng trước." sau đó nói với vũ tẩu tử một tiếng vân mộng trại đang tuyển công nhân tay nghề nữ công của nàng khi ở ngân diễm thành cũng được coi là xuất sắc chi bằng cứ đi thử xem lỡ như chúng tuyển thì coi như có thêm một phần lương thực bọn trẻ cũng không bị chịu đói nữa Thế tử của hắn là một nữ tử hiền lành rộng lượng nghe vậy vui mừng nói vậy thì tốt quá rồi ta đi nói với vũ tẩu tử ngay ôi vũ đại ca mệnh khổ ta nghe thấy tiếng khóc kêu đói của ba đứa trẻ bên cạnh mà trái tim cũng sắp tàn vỡ rồi nói xong Nàng liền vui vẻ rời đi Ok Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại à, Cái phần đọc truyện này đây Tuy rằng nó không có chiến đấu, nó không có đánh nhau Cũng không có âm mưu quỷ kế gì à, Nói chung là có đánh nhau một tí Nhưng mà quá trình phát triển của người Vân Mộng Ở khu vực thành thứ hai này có lẽ sẽ có rất nhiều điều lý thú Hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau Ở phần sau Cảm ơn mọi người